Chúng ta tìm thức công giáo giờ phúng khúc ca tạ tạ thực sự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 Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Chamkool làm đặc sứ kỷ niệm phép lạ thánh thể tại Lubre. Hôm 27 tháng 8 năm 2011, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sắc thư Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Gioseff Chamkool, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của ngài đến chủ sự các buổi lễ bế mạc năm kỷ niệm 600 năm phép lạ thánh thể tại Lubre, Cộng hòa watch Mừng ngày 4 tháng 9 tới đây. Phép lạ thánh thể xảy ra năm 1.411 tại thị trấn Lubej thuộc giáo phận Varadin. Một linh mục trong lúc cử hành thánh lễ tại nhà nguyện trong lâu đài của Bá tước Battistiani đã nghi ngờ sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong hình bánh và rượu. Sau khi truyền phép, rượu trong chén đã biến thành máu vì linh mục ấy đã giấu kín chén ấy với máu thánh phía sau bàn thờ rồi xây bít lại. chỉ tiết lộ điều này đút gần chết. Khi tin này được loan ra, các tín hữu bắt đầu đến hành hương tại lâu đài. Tòa thánh cũng quan tâm đến phép lạ này, thánh tích được đưa về Roma và giữ lại vài năm trước khi đưa trở lại Luprè. Đức Giáo hoàng Cilio Đệ nhị đã thành lập một ủy ban điều tra về phép lạ thánh thể này và những vụ khỏi bệnh có liên hệ. Ngày 14 tháng 4 năm 1513, Đức Hồng y Leo thứ 10 ban sắc chỉ cho phép tôn kính thánh tích. hồi thế kỷ mười tám, một nạn dịch bùng phát tại Croatia và quốc hội nước này trong một phiên họp Varadin ngày mười lăm tháng mười hai năm một nghìn bảy trăm ba mươi chín đã khấn hứa sẽ xây một nhà nguyện ở Ljubljana để kính nhớ phép lạ nếu bệnh dịch chấm dứt và thực tế đã xảy ra như vậy. ngày nay hàng năm vào đầu tháng chín có đại lễ kỷ niệm phép lạ thánh thể. trong sách thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Thomko làm đặc sứ Đức Thánh Cha nhắc đến sự tích trên và ngài đề cao tầm quan trọng của thánh thể như nguồn mạch và tột đỉnh đời sống Kitô nếu không có thánh thể chúng ta không thể là Kitô hữu đích thực và giáo hội cũng không thể được xây dựng để mưu phần rỗi cho con người ngài nhắn nhủ Đức Hồng Y đặc sứ hãy nhắc nhở cho các tín hữu ngày càng học hỏi, tôn kính và lãnh nhận thánh thể để cuộc sống tại thế của chúng ta được nuôi dưỡng và ngày càng kết hiệp thâm sâu với Chúa Kitô, sống như Chúa đã sống và yêu thương như Chúa đã yêu, để xứng đáng đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Đức Hồng Y Chomko, người Slovakia, năm nay 87 tuổi, đã làm tổng trưởng Bộ Truyền giáo trong 16 năm trời, rồi làm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh Thể Quốc tế. Các nhà thờ công giáo bị hư hại trong trận động đất Đông Bắc Hoa Kỳ Tin từ Washington DC, các nhà thờ trong Tổng giáo phận Washington và Baltimore bị một số thiệt hại trong trận động đất vào ngày 23 tháng 8 vừa qua làm rung chuyển Đông Bắc Hoa Kỳ Các nhà thờ lâu đời nhất ở Tổng giáo phận Baltimore sẽ đóng cửa để sửa chữa ít nhất là vài tuần Nhà thờ công giáo Thánh Patrick ở vùng lân Cận Fells Pond của Pantymore đã bị xem là không an toàn tháp chuông nhà thờ bị hư hại nặng một số cụ thể của nhà thờ bị sập và một mảnh vỡ đã quét xuống vỉa hè Đức Tổng Giám Mục Edwin O'Brien của Pantymore đã đến thăm nhà thờ vào sáng 24 tháng 8 và xem xét những thiệt hại với cha quản xứ Robert Wadrick Đức Tổng Giám Mục O'Brien nói với tờ Catholic Review rằng chúng tôi tạ ơn chúa vì không có ai bị thương cần một thời gian trước khi chúng tôi mở cửa trở lại chúng tôi muốn mọi việc trở lại như thường lệ ngay khi chúng tôi có thể nhưng mọi người đều biết chúng tôi muốn nó an toàn các công việc sửa chữa sẽ tháo dỡ có chọn lọc và ổn định tháp chuồng đức tổng giám mục cho hay các cần cẩu đang đến và chúng sẽ ở đây vài tháng Ở đây có một lịch sử tuyệt vời, chúng tôi ý thức về điều đó và nhà thờ Thánh Patrick đã có nhiều năm phục vụ, chúng tôi sẽ không làm tổn thương nó bằng bất kỳ cách nào. Giáo xứ được thành lập vào năm 1792 và nhà thờ hiện nay được xây dựng vào năm 1898. Gần đây, nhà thờ trở thành một khu truyền giáo của Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tổng giáo phận sẽ điều hành các xe bus đón đưa đến nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho đến khi việc sửa chữa nhà thờ được hoàn thành. Chà Wachek đang trình bày một số du khách xung quanh nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu nơi Ngài là chánh xứ. Thì chánh động của trận động đất xảy ra, Ngài cho hay đang bắt đầu lúc lắc chúng tôi ở phía sau cửa nhà thờ. Và tôi nghĩ rằng một cửa sổ đã bị thổi tung ở chỗ giàn hợp xướng, hai ngọn nến canh thức rớt xuống, một cây bị vỡ, sau đó tiếng còi báo động bắt đầu vang lên và tôi biết nó là điều gì đó. Tổng giáo phận Baltimore tuyên bố thiệt hại nhỏ ở hai nhà thờ khác đều ở phía đông Baltimore. Các nhà thờ trong Tổng giáo phận Washington cũng bị hư hại nhỏ, Ống khói nhà xứ tại giáo hội Thánh Danh ở phía đông bắc Washington đã bị gãy trong trận động đất và trúng vào hai chiếc xe hơi. Mặt dầu không ai bị thương. Tại giáo xứ Saint Gabriel ở tây bắc Washington, trần nhà bị rớt trong cung thánh. Thánh giá trên nóc nhà Thánh Pedro ở đồi Capitol bị sụp đổ. Cũng không có thương tích cho bất cứ ai. Nhà thờ đồi V ở Forest View, bị hư hại tháp chuông trong khi trường khi 8 của nhà thờ phải chịu nhiều thiệt hại. Theo tường thuật của Catholic Standard, nhân viên quản lý cơ sở đang đánh giá mức độ thiệt hại. CNA đã liên lạc với Tổng giáo phận Washington để đề cập đến thông tin nhưng không được trả lời. trận động đất 5.8 độ Richter bất thường xảy ra vào lúc 2 giờ chiều, ngày thứ hai nó đã gây thiệt hại đáng kể tháp trung tâm của nhà thờ chánh tòa quốc gia washington của hội đồng giám mục tiếp tục bắt cóc sinh viên công giáo trong đền. Vào lúc 2 giờ sáng thứ sáu ngày 19 tháng 8, hơn 10 người công an cả sắc phục và thường phục đã bất ngờ đột nhập vào phòng trọ của anh Dung, vơ vét tất cả đồ đạc và đồng thời bắt tất cả năm người sinh viên công giáo Vinh đang ở trọ cùng anh tại quận cầu giấy, hà nội, rồi đưa lên đồn công an phường yên hòa. Anh Đoàn Thái Văn Dung. quê tại xứ nghi lộc huyện diễn châu tỉnh nghệ an đang học tập và làm việc tại hà nội đã bị chính quyền bắt cóc và đem đi trong đêm công an đã tách từng người ra và bắt tất cả các em làm việc cho đến 4 giờ sáng thì đưa về phòng trọ và sau đó đưa dung bị đi mất hai ngày sau đó công an đã về quê của anh thái văn dung tại xứ nghi lộc địa phận vinh là một xứ đạo kiên cường có truyền thống đấu tranh chống lại các lực lượng vô thần để khám nhà anh dung ở nhà họ chỉ khám qua loa thông báo bằng miệng cho gia đình là anh dung đã bị bắt giữ anh dung là một thành viên nhiệt thành của cộng đoàn vinh tại hà nội anh đã tham gia vào tất cả các hoạt động đòi công lý và sự thật tại tòa khâm sứ và giáo sứ thái hà anh thường xuyên tham gia biểu tình yêu nước chống trung quốc xâm lược từ đầu tháng sáu cho đến khi bị bắt đi Ngày 4 tháng 4 là ngày xét xử sơ thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Anh cũng đã bị bắt ra một ngày, sau đó được thả ra vào ban đêm. Được biết anh Thái Văn Dung trước đây là sinh viên tin học, đứng ra quản lý một cửa hàng kinh doanh Internet. Mặc dù đang làm ăn khấm khá, nhưng thông tin từ Internet đã giúp anh biết nhiều về sự thật tồi tệ về xã hội, đã thôi thúc anh quyết tâm phán đấu hy sinh để học tiếp và tìm cách chống lại áp bức bất công. Chính vì mong muốn trở thành một chiến sĩ thông tin mà mới đây anh đã quyết tâm tham gia vào khóa học kỹ năng truyền thông tại giáo xứ Thái Hà do truyền thông Chúa Cứu Thế đứng ra tổ chức. Với lòng yêu nước nồng nàn và lòng mến Chúa sâu sắc, anh đã dấn thân tham gia vào các công việc của giáo hội như xã hội một cách tích cực. Mục đích của anh là quyết tâm xây dựng một xã hội Việt Nam dân chủ và giàu mạnh. Việc lùng sụp khủng bố bắt cóc anh em sinh viên công giáo ngay trong đêm giữa thành phố Hà Nội đã thực sự gây sốc nhiều thành viên Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội. Các em quyết sẽ tiến hành nhiều hoạt động mạnh mẽ nhằm phản đối chính quyền khủng bố người yêu nước. Anh Paulus Lê Văn Sơn bị giam ở B14 sau hơn hai mươi ngày bị bắt cóc đem đi mất tích phòng trọ bị niêm phong gia đình anh đã từ quê lên bộ để đòi người đúng là nên ở quê bảo lên bộ bộ bảo về quê cuối cùng thì lên trời đúng thật gia đình bạn bè đã không ngừng cầu nguyện với thiên chúa và nhờ thiên chúa mắt bảo chiều tối ngày hai mươi sáu tháng tám cậu của anh Paulus Levenson Lê đã lên xã và công an xã đã đưa thông báo về nơi giam giữ của anh. Ngày trong đêm, gia đình đã xin giấy xác nhận người thân và đi ra trại tạm giam B14, bộ công an tại xã Thanh liệt, huyện Thanh trì, Hà Nội. Trong thông báo có ghi là đã có hành vi tham gia việt tần và vi phạm điều 79 bộ luật hình sự. Đây chỉ là sự cáo buộc vì năm người thanh niên công giáo bị bắt. Cùng đợt với anh cũng bị như vậy, nhưng tổng bí thư đảng Việt Tân đã khẳng định họ không liên quan. Trên thực tế, công việc chính thức của Paulus Levinson là phóng viên của truyền thông Chúa Cứu Thế, anh thường xuyên đưa tin về những vấn đề tôn giáo và những vấn đề xã hội nhạy cảm khác như vụ khâm sứ Thái Hà, Cù Huy Hà Vũ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. anh cũng rất tích cực đấu tranh chống tham nhũng độc tài và tham gia vào các khóa đào tạo của dòng chúa cứu thế cũng như của bất cứ ai liên quan đến đấu tranh bất bạo động tự do báo chí để đấu tranh cho một đất nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh hôm 27 tháng 8 cầu của anh Sơn và bạn gái đã đến trại B14 và đã gửi được quà và làm sổ thăm gặp dùng cho gia đình bị can Ngoài đồ ăn khô, gia đình còn gửi được một bộ cờ vua cho anh tập đánh cờ. Với tấm lòng khiêm tốn, có lẽ anh sẵn sàng chấp nhận mình là một con chốt trong bàn cờ dân tộc, cho lịch sử Việt Nam ngày mai tốt hơn. Lần thăm tiếp theo sẽ là ngày 10 tháng 9 năm 2011. Anh Sơn còn là một blogger, nhiệt thành với công việc chung, luôn luôn tự mình học hỏi và canh tân chính mình để giỏi hơn và tốt hơn. hầu phục vụ cho sự phát triển của giáo hội và xã hội. Ngay sau khi anh bị bắt, tổ chức phóng viên không biên giới và dòng chúa cứu thế ở Việt Nam đã lên tiếng đòi trả tự do cho anh. Cầu xin Chúa gìn giữ anh và mong mỏi mọi người cầu nguyện thêm cho anh để anh luôn được bình an và xung quanh. gần đây, nhà cầm quyền cộng sản thông qua công an đã ra tay bắt bớ, đánh đập, bỏ tù nhiều người yêu nước một cách bất công, bởi thế cả dân tộc đang rất hoang mang và căm phẫn cho lối hành xử thô bạo và thiếu tính dân chủ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. lo lắng cho bản thân con cái và gia đình mình ngày càng trở nên rối rắm trong mối gia đình và chính đây là dân tộc việt nam một dân tộc mà bất cứ con người nào sinh ra cũng mang trong mình dòng máu quật cường lương tâm luôn thôi thúc và luôn hăng hái thể hiện trách nhiệm của mình trước các bánh nạn của non sông và bờ cõi các thánh lễ các buổi thắp nến cầu nguyện cho đồng bào yêu nước cho tổ quốc lâm nguy đang được tổ chức ở nhiều nơi khắp cả nước mọi người đủ các thành phần tôn giáo không tôn giáo đang hướng lòng cùng hiệp thông dâng lên lời cầu nguyện thành khẩn cho quê hương đất nước màu sớm có được công lý và hòa bình bất công tàn bạo đối với nhân dân và nhu nhược trước sự xâm lăng của ngoại bang trung quốc nhà cầm quyền cộng sản việt nam đã làm cho đồng bào dân việt trong và ngoài nước phẫn nộ Chỉ vì yêu quê hương đất nước, suốt thời gian qua đã có hàng ngàn người, hàng vạn bạn trẻ, học sinh, sinh viên, nhân sĩ trí thức đã không ngần ngại cất lên tiếng nói và hành động của mình nhằm phản đối sự xâm lăng của Trung Quốc và sự tàn bạo của nhà nước trước nhân dân đồng bào Việt Nam. Cụ thể là đã có hơn 10 cuộc biểu tình lớn nhỏ diễn ra ở Sài Gòn và Hà Nội. và đã có nhiều nhân sĩ trí thức học sinh sinh viên vì yêu nước đã cất lên tiếng nói và thể hiện hành động của mình một cách ôn hòa nhưng lại bị nhà cầm quyền bắt bớ bỏ tù đối với nhân sĩ trí thức công nhân viên thì bị trả thù một cách hèn hạ và gây khó dễ cho đời sống của người thân và gia đình còn đối với học sinh sinh viên thì bị đuổi học cấm thi công an và nhà trường gửi giấy về địa phương quản thúc quản giáo gây khó dễ cho phụ huynh ở thời điểm này dân Việt được chứng kiến tinh thần dân tộc tinh thần yêu nước bất khuất của người Việt đang trỗi dậy đang được đánh thức sau gần bảy mươi năm miền Bắc và ba mươi sáu năm ở miền Nam trong suốt thời gian có sự xuất hiện của chủ thuyết vô thần cộng sản Và qua đây chúng ta cũng cảm nhận được sự tàn ác tệ hại của chủ thuyết này như thế nào. Chẳng phải tự người dân muốn thế hay chủ ý những người vừa bị tòa án Bến Tre xét xử. Ban đầu họ là dân oan, người mất đất, nhưng người cướp đất và gây nên oan khiên là ai? Chính là những ông to bà bự trong hệ thống đảng Cộng sản và chính quyền thừa hành. Chính vì vậy họ bị ghét vào tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng trái với thời điểm cách nay, 20 năm, bây giờ dân bắt đầu hiểu khác. Khi nghe ai bị kết tội, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, thì dân biết đó là những người yêu nước. Vì chính quyền, ngụy dân là của dân, do dân và vì dân. Hiện nay đang trở nên nỗi ám ảnh và kinh hoàng cho nhân dân. Nhiều người dân bắt đầu thấy chân dung khốn khổ của mình, nơi những anh chị em bị tù tội và đã tỏ nên lòng cảm mến thật sự. Đại đa số chưa dám lớn tiếng Nhưng trong lòng thì đã sẵn sàng Chỉ chờ đợi điểm giọt nước tràn ly mà thôi Chính sự xuất hiện của chủ thuyết Cộng sản Đã làm cho đất nước Việt Nam Từ chỗ được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông Thì nay với sự tài tình lãnh đạo của đảng Cộng sản Với kiên chỉ nam mà bác đã chọn Cho mặt trời Nga bừng sáng ở phương Đông Thì nay cây quả ngọt chỉ toàn là trái đắng Khi nhà cầm quyền Các cơ quan bộ ngành chức năng Đã quay lưng với nguyện vọng của nhân dân Nhân dân không còn ai để cậy nhờ Thì họ phải tự tìm lối thoát Và hướng đi riêng cho mình Nơi đầu tiên là họ tìm tới Các tổ chức tôn giáo Vì ở đây họ được đón nhận Những lời an ủi, động viên Và cũng qua đây mọi người được thể hiện Tinh thần hiệp thông Cùng nhau cầu nguyện cho quê hương đất nước Cho đồng bào thoát ếch lầm than, Cho một dòng máu lạc hồng bất khuất. một truyền thống anh dũng hiền ngang, yêu chuộng công lý và hòa bình, một ý thức đồng trách nhiệm công dân của mình trước các vấn nạn của tổ quốc. Ai là người Việt cũng luôn ý thức trách nhiệm của mình, phải dấn thân và tích cực tố giác tai họa của thế lực độc tài đã luôn xuyên tạc chân lý một cách có hệ thống, không bảo đảm cho cách thống trị của mình được ổn định và trục lợi riêng. Những ánh nến được thắp lên cùng với lời nguyện của đồng bào tín hữu. với nhiều tôn giáo khác nhau đã làm phép nhiệm màu của đấng tối cao tạo ra tinh thần hiệp thông cầu nguyện cho công lý và hòa bình mau chóng được thực thi trên quê hương yêu dấu ngàn đời nay những lời cầu nguyện thành khẩn và sốt mến của biết bao tâm hồn từ những em bé thơ ngây cho tới các bậc cao niên phụ lão làm thiên chúa sẽ nhận lời và chắc chắn ngài sẽ không ngần ngại ban cho chúng ta ý chí quật cường không cần lo sợ Khi phải đối mặt với bạo lực đàn áp và bắt bớt bất công của bất kỳ thế lực nào chỉ vì thể hiện tinh thần yêu nước của mình khi thực thi trách nhiệm công dân của mình nhằm đem lại công lý hòa bình cho nhau tổ tiên Âu Lạc sẽ mỉm cười chúc lành cho quê hương Việt Nam ngày nào ngày quên một ngày, chúa cho con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 Chén Chúa đi qua, kết ta qua hy công gian. Ôi tình yêu Chúa muôn Phần mong chân tình yêu Chúa bao tình yêu tình yêu Phần báo tin tức công giáo hôm nay, hiệp ý xin được kết thúc tại đây.